Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi tuyệt đối tin thưởng ở cô và chi bộ Hải Ninh Dứt lời, Trần Khải buông tay hậu và quay đi Lầm lũi tiến lên dốc đê, không hề nhìn lại một lần nữa Hậu đứng trông theo cho đến khi bóng anh, mờ dần trong sương chiều Trên đường về nhà, hậu cứ miên man nhớ lại cái thái độ và cử chỉ của Trần Khải Lúc đứng bên ngôi mộ và càng cảm phục sự dứt khoát của Trần Khải Cái lúc Trần Khải nắm tay Hậu, cô cứ ngỡ là thế nào Trần Khải cũng nói vài lời tự tình hoặc hứa hẹn. Hóa ra không, anh chỉ quan tâm đến công tác của đoàn thầy, còn chuyện cảm xúc cá nhân thì có lẽ đã chết hẳn từ lâu trong lòng Trần Khải. Hôm sau, giữ đúng lời hứa, Hậu gánh hai thùng đổ đan lên thị xã. Từ khi con trai đầu lòng mất đi, ông Lương trở nên lầm lì ít nói. Còn bà lương thì tỏ ra dễ dãi với ba đứa con còn lại, ít xét nét vặn hỏi. Hậu đòi lên chợ tỉnh bán dỗ và mua vài may áo, bà cho phép ngay, chỉ dặn là đi đứng phải cẩn thận. Hậu ghé chợ bán hai thùng dỗ trước, rồi mua vài thứ lặt vặt làm quà cho hai em trước khi tạm vào hiệu thuốc Lão Vĩnh Bảo. Người đàn ông tên Quảng chạc tuổi 40, đang đứng sau cái tủ kính chất đầy từng bánh thuốc lão đủ loại. Đối diện ông là một người khách Đang đứng nhịp tay trên mặt tủ Gia chiều phân vân Không biết lựa thứ mặt hàng nào Hậu bước vào đặt quang gánh sát vách Quảng gật đầu trào Và bằng ánh mắt cho họ biết Ông đã nhận ra đồng chí Rồi Quảng bảo người khách Ông sơi thử thứ này đi Ngon thì ông lấy Tôi bảo đảm với ông Sáng sớm thức dậy chưa ăn uống gì đó. Ông chỉ cần giít một hơi thôi Là quay cú đơ ra ngay lập tức Say Nhưng mà xanh nhẹ sướng lắm không ạ? Người khách dễ tính đáp: "Vâng, nếu thế thì ông ông cho tôi xin hai bánh." Trong lúc gói hai bánh thuốc láo vào mảnh lá chuối khô, quàng ngẩng đầu nhìn hậu và nói: "Cảm phiền bà chờ chúng tôi một tí ạ." "À vâng ạ, xin ông cứ tự nhiên, à, tôi đang xem mấy cái điêu bát, trốc nữa nhờ ông chọn hộ cái nào đẹp nhất, tôi mang về làm quà biếu ông cụ tôi ạ." Khách đi rồi, Hậu tiến ngay lại quầy Quảng đầy khay trà lại trước mặt hậu và bảo Chị uống nước đi đã Rồi tôi nói chuyện Tuy mới gặp lần đầu Nhưng giọng quảng thản nhiên và thân tình Như đã làm việc với nhau từ lâu Hậu bưng tách nước trà đậm Miệng nói cám ơn Rồi uống một hớp lớn gần cạn về đang khát Quảng nói tiếp Hôm qua anh Trần Khải có ghé đây Nói nhiều về chị Và chị em chi bộ dưới ấy Tình bộ có lời khen ngợi Chị em công tác tốt Cảm ơn anh. Chúng tôi lúc nào cũng cố gắng mặc dù còn ít kinh nghiệm ạ. Nhưng mà Hải Ninh vẫn còn một điểm yếu là chi bộ chỉ gồm toàn phụ nữ, chưa có đàn ông. Chị cần phải phát huy mặt ấy. <cười> dạ vâng, à, anh hiểu cho. Đàn bà con gái chúng tôi gặp nhau thì dễ, chứ làm thế nào mà quan hệ với đàn ông được. Gặp đã khó, huống hồ chi lại gặp lâu mới lôi kéo được ạ. Nhưng tính bộ đã có lời nhắc nhở thì chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Quảng tiếp tục phân tích tình hình Rồi giao nhiệm vụ cho hậu Ông nói Còn một tuần lễ nữa là đến ngày lễ quốc tế lao động Tức là mùng 1 tháng 5 Quà tặng của tỉnh bộ giao cho Hải Ninh Là một bó chuyển đơn Chị mang về dưới ấy Chia nhau đi dài Càng nhiều địa điểm thì càng tốt Chị nhớ rằng đây là công tác đầu tiên Mà tỉnh bộ giao cho chị Chị có hoàn thành được không? Tôi xin nhận và quyết tâm hoàn thành ạ." Quảng nhìn sắc cửa rồi quay lưng lại, ngồi thụp xuống, moi dưới gầm giường một bó giấy lớn trong bao tải, đưa cho Hạo. Hạo hồi hộp đón lấy, bỏ ngay xuống đáy thùng, quăn mấy thứ lặt vặt rồi buộc cái nón lên chân cột. Quảng đứng quan sát, thấy chưa hài lòng vì còn sơ hở lắm. Ông quay vào lấy cho Hạo một bó rau bí mà lúc nãy ông mua để ăn tối. Ông bảo hậu đề lên trên bó chuyển đơn rồi ông nói: "Trong nữa thì hàng chờ, chỉ nên mua thêm cái gì chất lình cho nó kín kín và cột hai lang chẳng hẳn." "Vâng, tôi cũng định thế ạ." Rồi cô thất tà chào quảng và bước ra. Từ khi có bó chuyển đơn quốc cấm nằm trong thùng, hậu thấy mất hết cả bình tĩnh, cứ cắm đầu dò bước thật nhanh, gặp bất cứ ai vô tình nhìn mình, hậu cũng có cảm tưởng là họ đang làm mật thám rình rập và sang sang chộp bắt lấy cô. Ra khỏi khu phố chợ, băng ngang một cánh đồng nhỏ để lên xóc đê, họ đi như chạy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net